Băng đảng Giuliano bây giờ có ba chục mạng Một số đàn em cũ của hai thằng thổ phỉ Passatempo và Terranova Một số là dân thị trấn Montelebre Được Giuliano giải cứu khỏi nhà tù Trong cuộc đột kích trước Dẫu có vô tội Họ cũng đừng hòng được nhà chức trách tha thứ Họ vẫn bị truy lùng Cho nên họ thà bị vô chung một giỏ với Giuliano Còn hơn bị rỉa từng người một Không nơi nương tựa Một sáng tháng tư, Những người mật báo của Giuliano Ở Montelebre cho hay Một tên có bộ sáng nguy hiểm Có thể là cấm chìm Đang dò la tìm cách Gia nhập băng đảng Giuliano. Hắn ta đang chờ quảng trường trung tâm Giuliano phái Terranova Với bốn đàn em Xuống Montelebre điều tra Nếu là cấm chìm thì thịt luôn Còn nếu xài được Thì cho nhập bọn Tới trưa Terranova quay về báo, Bọn tôi đưa thằng đó về đây rồi Trước khi bắn nó Bọn tôi nghĩ chắc anh muốn xem mặt nó cho biết Giuliano bật cười Khi nhìn thấy thân hình lực lượng kia Trong bộ đồ nông dân Sicily truyền thống Kìa anh bạn cũ Tưởng tôi không nhớ mặt anh sao Lần này không có đạn lép chứ Hóa ra Là tay Carabineri Hạ sĩ Canio Silvestro Người đã toàn nạ súng vào đầu Guleno trong vụ cướp ngục nổi tiếng. Bộ mặt theo gân quốc của Silvestro đầy căng thẳng. Không hiểu sao bộ mặt như vậy mà Guleno lại thấy thích. Nó có cảm tình với tay hạ sĩ. Chính gã đã giúp chứng minh sự bất tử của nó chưa ai. Silvestro nói Tôi tới xin gia nhập rồi anh sẽ biết giá trị của tôi. Gã nói với vẻ tự hào Như người sắp sửa ban phát ơn huệ Ngày thế Juliano càng thích Nó bảo Silvestro kể rõ đầu đuôi Sau vụ đột kích nhà tù Hạ sĩ Silvestro bị điều về Palermo Chờ ra tòa ăn bình Vì tội lỡ là nhiệm vụ Tên sĩ Xếp cảnh binh Đã nổi điên với Silvestro Và trao vấn gắt gào trước khi đề nghị truy tố Kể cũng là cái chi tiết khiến tay maresciallo nghi ngờ nhất lại là việc gã hạ sĩ móc súng tính chơi guleano nhưng không thành nguyên do là do viên đạn không kích nổ được tay maresciallo cho là gã hạ sĩ đã biết trước đạn lép không nổ mà vẫn cứ lắp vào súng rồi cho là toàn bộ màn móc súng bóp cỏ chỉ là gian cảnh chống cử hắn khăn khăng khăng chính hạ sĩ silvestro đã bắt tay với guleano âm mưu phá ngục. cũng như đã cố ý gài bẫy mấy tên lính nhép cập dưới để giúp cho cuộc đột kích thành công Giuliano ngắt lời sao họ lại nghĩ là anh biết trước viên đạn đó lép chứ silvestro có vẻ ngượng lẽ ra tôi phải biết trước tôi là chuyên gia phụ trách vũ khí của bộ binh mà nét mặt hậm hực thấy rõ gã nhúng vai đúng là tôi sơ ý Tôi bị bắt làm lĩnh cạo giấy Nên không để tâm nhiều vào nghề thứ thiệt của mình Nhưng anh sẽ biết giá trị của tôi Tôi có thể làm chuyên gia vũ khí cho anh Tôi kiểm tra Sửa chữa hết súng ống Tôi đảm bảo đạn dược được kết giữ đàng hoàng Khỏi nổ kho đạn của anh Tôi có thể trình độ chơi Cho hợp nhu cầu của anh Để sai ngón lạnh trong địa hình núi non Kể tiếp tôi nghe Chuyện gì xảy ra sau đó Gugliano nói Nó nhìn kỹ người đối diện Đây cũng có thể là âm mưu trả trộn vô băng đảo của nó làm trị điểm. Nó thấy rõ cả Pizzuota, Passatempo và Terranova đều nghi ngờ. Silvestro kể tiếp. Tụi nó toàn là đồ ngu và nhắt cái như đàn bà. Thằng Maresciallo biết là do nó ngu ngốc đưa hết quân lên núi, trong khi duân trải đầy tù nhân. Bọn Carabinari ở Sicily cứ làm như đang chiếm đóng xứ ngoại quốc nào vậy. Tôi thường phản đối quan điểm đó Nên bị tụi đó liệt vào sổ đen Con nhà chức trách ở Palermo Chỉ muốn bánh vực thằng Marassiolo thôi Dẫu sao cũng là người của chúng mà Thà xem như doanh trại Palermo có nội phản Còn đỡ mất mặt hơn Là nhận thua dũng lược người ngoài Chúng đâu có đưa tôi ra tòa án bình Mà ép tôi giải ngũ Chúng nó nói Có giải ngũ thì tôi cũng không sao Nhưng tôi biết quá mà Tôi đừng hỏng xin làm công chức nữa Tôi đâu biết làm việc gì khác Mà tôi lại gắn bó với đất Sicily này Cho nên tôi tự hỏi Làm gì với cái mạng mình bây giờ? Thế là tôi quyết định Mình sẽ theo Giuliano Giuliano Sai đàn em đưa tay hạ sĩ tới khu bếp Cho gã ăn uống Trong lúc nó bàn bạc với các đầu đảng Passatempo cộc cằn và kiên quyết Bọn nó tưởng mình ngu sao Bắn chết phứt đi Rồi vứt sạc xuống núi Mình đâu cần kết nạp Carabineri làm chi Pissiota thấy Guleno Lại mềm lòng với gã hạ sĩ Nó biết thằng bạn Hay tình cảm bốc đồng, Cho nên nó lựa lời cẩn thận Rất có thể là âm mưu gì đây Nhưng dù không có Thì việc gì phải liều chứ Chúng ta rồi sẽ lo lắng giải giải. Không tình thì không trời Tống cổ nó đi cho rành Terranova tỏ ý Nó đã biết sơn trại bọn ta. Nó đã thấy mặt mấy người của ta rồi. Đã biết bọn ta có bao nhiêu người rồi. Đó là những tin tức giá trị. Juliano nói Hắn là dân Sicily chính cống. Hắn hành động vì dân giờ. Tôi không tin hắn giả vờ để làm gián điệp đâu. Nó thấy cả ba tên kia đều cười nhạo nó ngây thờ. Pizuota nói Đừng có quên thằng đó đã tính bắn hạ mày. Thằng đó bị bắt mà còn dấu súng, tín giết mày. Chỉ vì nó cùng đường nội điên. Chính vì thế, anh ta mới có giá trị với ta. Giuliano nghĩ thầm, và nó lớn tiếng. Như thế càng chứng tỏ, hắn là người biết trọng dân sự chứ sao. Hắn đã thua cuộc, nhưng vẫn thà chết trả thù. Hắn nhập bọn thì có hại gì? Cho hắn vô một nhóm thuộc hạ bình thường, chứ không vô nhóm thân tính. Chúng ta sẽ cân chừng hắn. Chính tôi sẽ để ý tới hắn. Lúc nào cần, cứ cho thử thách một vụ gay gò. Nếu hắn từ chối, thì lộ mặt ngay là gián điệp của Carabinieri. Để hắn tôi lo. Tối hôm đó, lúc Uleno cho Sinvestro biết bây giờ gã đã được gia nhập. Tay hạ sĩ chỉ nói Anh muốn gì tôi cũng làm. Gã thư hiểu Uleno một lần nữa đã cứu mạng mình. Tôi lễ phục sinh, Guglielmo về thăm nhà. Pisotta đã cố thuyết phục nó đừng về. Bọn cớm có thể gài bẫy. Lễ phục sinh ở Sicily, xưa nay luôn là ngày khai tử của bọn thảo khấu. Bọn cớm biết tình cảm gia đình sâu nặng, luôn khiến những tên sống ngoài vòng pháp luật, lén mò xuống núi về nhà. Nên cứ cánh dịp đó là thộp. Nhưng tai mắt của Guglielmo báo tin là mùa lễ này. Chính tên Marexielmo cũng về đất liền thăm gia đình. Và phân nửa quân số ở xuân trại Belambo Được nghỉ phép đi Palermo chơi lễ Guglielmo quyết định Đem theo cần vệ hộ tống cho an toàn Đúng ngày thứ bảy tuần thánh Nó lẻn về Monte Libre. Nó đã báo trước Nên mẹ nó đã chuẩn bị sẵn tiệc tùng Đêm đó Nó ngủ trên cái giường ấu Thơ Và hôm sau Khi bà già đi lễ Misa Guglielmo theo mẹ tới nhà thờ Sáu thằng cận vệ cũng được cho về thăm nhà trong thị trấn, nhưng Quileno đi bất cứ đâu thì chúng nó phải theo bảo vệ. Lúc nó trong nhà thờ đi ra với bà già, sáu thằng cận vệ đã chờ sẵn cùng Pizzuota. Mặt thằng Aspano tái nhợt đi vì tức tối khi nó báo tin. Mày bị phản rồi, Turi. Thằng Maracielo đã từ Palermo quay lại, cùng hai chục tên lính tăng cường để bắt mày. Chúng đang bao vệ nhà máy đó Chúng tưởng máy đang ở trong nhà Trong một thoáng, Gulino thấy nổi giận Với sự ngu ngốc và hấp tấp của chính mình Nó thề không bao giờ bất cẩn như vậy nữa Tên Moresielo Với hai chục quân tăng cường Đừng hòng bắt được nó tại nhà bà già Đám cận vệ sẽ đánh úp Và có thể có một trận đẫm máu cho coi Nhưng như vậy Sẽ phá hỏng không khí phục sinh đoàn tụ Ngày chúa sống lại Đâu phải là ngày phá hoại bình yên Nó hôn từ biệt mẹ, bảo bà già đi về nhà và cứ nói thẳng với bọn cớm là đã chia tay Guleno ở nhà thờ. Như vậy mẹ nó sẽ không bị cái tối âm mưu gì. Nó bảo bà già đừng lo. Nó với đàn em đều xuống ống đầy đủ và tẩu thoát dễ dàng, sẽ không có bắn giết. Thách bọn Carabineri dám theo chúng vào trong núi. Guleno cùng được bọn ra đi, mà bọn cớm chẳng hề hay biết. tối đó ở nơi đóng trại trên núi, Gulino chất vấn Bisuota: làm sao tên Marcelllo biết nó mà về thăm nhà? đứa nào chỉ điểm? truy ra cho mau. nó nói: đó là nhiệm vụ của mày đó, Aspano. nếu đã có một con chó săn, thì sẽ còn nhiều con khác. tốn bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu tiền mặc mà kệ, mày phải tìm cho ra. ngay từ nhỏ, Bisuota đã chẳng hề ưa lão thời cạo mặt. như thằng hề ở Montelepre, lão Frisella thuộc loại thợ hớt tóc tùy hứng, lúc thì đúng mốt, lúc thì quái gở, lúc khác lại hết sức cổ hủ nhà quê. Hớt tóc loạn dạng như vậy mà lão tự khen là nghệ thuật. Dì cho cái thói trị thượng bề trên của lão thì Pittsuta còn lạ gì? Lão hay chơi ác lũ trẻ con, đúng kiểu Sicily bẩn tính. Lão hay bóng mũi. kéo vô vành tai mấy đứa nhỏ có khi lão hớt tóc tụi nó ngắn cùn khiến cái đầu tròn vo như trái bì già cho nên ta khoái trá một cách tàn nhẫn khi báo với Guleno chính lão thợ cạo Frisella là chó săn và đã phá luật ometa rõ ràng hôm phục xin tên mareciello đâu có tấn công hú hỏa nhất định hắn đã được báo tin là turi sẽ ở nhà làm sao Hắn biết tin được, trong khi Turi chỉ nhắn về nhà trước đó 24 giờ. Pissiota nhờ tay mắt trong thị trấn ra lại từng bước chân của tên Mareciallo trong vòng 24 giờ đó. Vì chỉ có bố mẹ Culeano biết nó sẽ về thăm. Pissiota làm bộ thẳng nhân dò hỏi xem họ có vô tình tiết lộ gì không. Bà Maria Lombardo đánh hơi ra ngại ý đồ của nó. Bà nói. Tao không hé dòng với ai hết, cả với hàng xóm. Tao chỉ ở trong nhà nấu nướng để tu đi về là có bữa tiệc phục sinh. Nhưng bố Guglielmo đã tới chỗ lão thừa cạo Frisella. Vào buổi sáng, thằng con đang trên đường về. Bố Guglielmo hơi sĩ diện hảo. Ông muốn ra rắn bảnh bao. Trong dịp hiếm hoài, thằng con mò về Monte Libre thăm nhà. Chắc Frisella đã hớt tóc, cạo sâu cho ông và bông lên như thường lệ. Signor định đi, đi Palermo thăm mấy cô nương ở đó chăng? Hay là ngài sắp về đón tiếp yếu nhân từ Rome tới? Chính Frisella này sẽ tỉ tót cho Signor Giuliano thất bảnh, kể cả tiếp nhà vua cũng sướng. Pizziota hình dung ra hết. Ông già Giuliano sẽ cười cười do vẻ bí mật trong lúc đầu bảo rằng người ta thích làm bảnh cần gì lý do. Thế nhưng trong bụng ông già thì đầy tự hào. vì biết thằng con đã lừng danh tới mức được phong là vua Montelepre Cũng có thể, những lần trước, ông già giáp điểm chung với dịp Ullino về, và lão thừa cạo biết được nên đã đoán ra. Còn tên Maresciallo Roccofino, thì sáng nào chẳng ghé tiệm Frisera Cạo dồn. Bên ngoài, không thấy lão thừa cạo chuyện trò ton hót gì với tên xếp thanh tra cả. Nhưng Pizzuta chắc chắn là lão ta, chứ không ai khác. nói cho người tới là cả ở tiệm hớt tóc suốt ngày và chơi bài với Frisella trên cái bàn nhỏ lão hay bài xô ngoài hiên. Chủ và khách cứ uống rượu, nói chuyện chính trị và chửi mới mấy bạn bè đi ngang qua. Suốt mấy tuần liền, tai mắt của Pisuta không ngừng giò la. Trong lúc hớt tóc cạo râu, lão Frisella luôn viết sáo mấy điệu nhạc opera ưa thích. Có khi, lão lại mở cái radio to tướng hình đô vạn thường phát những bài nhạc của đài Rome. Những lúc cạo dầu cho tên Morenciello, thì lão luôn mở đài. Và bao giờ cũng có lúc lão cúi sát tài tên xếp cảnh binh thì thảo gì đó. Nếu không nghi ngờ, thì ai cũng tưởng đó là một người thợ hớt tóc cung kính chịu ý khách hàng. Nhưng rồi một người mật báo của Pisaia đã thấy từ tiền lire, tên Morenciello đã trả cúng cạo dầu. tờ tiền gấp nhỏ. Lão Frisella nhét vô cái túi nhỏ đựng đồng hồ quả quýt trên áo vest, khuất dưới cái áo khoác trắng thờ cạo. Tay này cùng với một người giúp sức ép lão Frisella phải chia tờ tiền ra. Một tờ giấy bạc 10.000 lire. Lão thờ cạo thê sống chết, đó là tiền công cạo dầu hớt tóc cho tên Morecello cả mấy tháng vừa qua. Và người của Pisuta làm bộ tinh như thật Piciota, chừng hết chứng cứ đó ra với guleano trước mặt terranova passatempo và hạ sĩ silvestro cả bọn đang đóng trại trên núi và guleano tiến ra rìa vách đá hướng về monte lebre đăm đăm nhìn xuống lão thờ cạo frisella gắn bó với thị trấn này từ trước khi guleano ra đời từ nhỏ xíu nó đã tới chỗ lão frisella hớt tóc khi sắp lãnh bí tích thêm sức lão còn cho nó một đồng xu nhỏ bằng bạc làm quà. nó biết rõ vợ con Frisella. lão hay hò hét kẹo nó ngoài đường và luôn hỏi thăm bố mẹ nó. nhưng bây giờ lão Frisella đã phá luật Umeta thiêng liêng. lão đã bán bí mật cho kẻ thù. lão là chó săn ăn tiền của cấm. Sao lão lại giải vậy chơ? còn nó Giuliano bây giờ tính sao đây với lão? giết bọn cảnh sát giã chiến. Trong lúc đánh nhau chết bỏ là một chuyện Còn thẳng tay sự từ một ông già thân thiết Như chú bác lại là chuyện khác Turi Giuliano mới 21 tuổi Và đây là lần đầu tiên Nó phải dám sử dụng biện pháp tàn nhẫn lạnh lùng Vì cần thiết phải ra tay Nó quay lại chỗ mấy người kia Cả đời tôi đã quen biết lão Frisella Lúc tôi còn nhỏ Lão thường cho tôi nước đá tranh Còn nhớ chuyện đó không? Aspano Không chừng lão chỉ nói chuyện tầm phào Với tên Marecielo Chứ thực ra đâu báo tin gì Đâu có phải bọn ta cho lão biết Là tôi sắp về thị trấn Rồi lão đi báo cảnh sát Có thể lão chỉ đoán mò Và nhận tin bỏ túi Tin chùa tội gì không lấy Passatempo Nheo mắt nhìn Giuliano, Cặp mắt hí như mắt chó rửa Ngắm nghĩa xa con sư tử đang hấp hối Tự hỏi xem Thời cơ đã chín mùi và an toàn chưa? Đi xông tới, cắn xé một miếng thịt. Tiranova nhẹ nhẹ lắc đầu. Miệng cười cười, như đang nghe một đứa nhỏ kể chuyện ngớ ngẩn. Chỉ có ta đáp lại. Tội lão đã dần dành như thầy tu trời đĩ. Khử luôn đi. Gugliano nói. Mình có thể cảnh cáo lão. Mình có thể lôi kéo lão về phe của chúng ta. Rồi sai lão. Để mớm tin thất thiệt cho chính quyền khi nào cần. Vừa nói ra là nó biết mình sai lầm. Nó không thể ban phát một cử chỉ ân huệ như vậy được nữa. Pizuota hằn học nói. Sao không tặng thêm cho lão một món quà, một bao gạo hay một con gà cho đủ bộ? Tù đi, tính mạng bọn mình và tất cả anh em trên núi này phụ thuộc vào chuyện mày gắn lì tới đâu, ta hay thủ lĩnh tới đâu. Mày tha tội cho một tên phản bội như Frisella. Thì làm sao bọn tao đi theo mày được chứ? Lão dám phá luật Omega. Gặp bọn hào huynh đệ, thì bây giờ chúng đã moi gàn móc tim lão, phơi lên cột đèn rồi, đất cần chứng cỡ. Mày mà tha cho lão, thì bất kỳ thằng chó săn thăm tiền nào, cũng nghĩ là có chỉ điểm một lần cũng đắc thể hấn gì. Chỉ cần một lần như vậy, mình cũng đủ chết toi rồi. Terranova lựa lời thận trọng hơn. Frisella, đúng là thằng hề ngu ngốc Đã tham làm lại phản trắc. Lúc bình yên vô sự Lão chỉ làm ngứa mắt mọi người Nhưng bây giờ thì lão trở thành nguy hiểm Tha cho lão là dại dột. Lão ngu quá Nên đâu có biết cả tà quy tránh Lão chỉ nghĩ bọn mình ngừa ngạch Và những đứa khác cũng sẽ nghĩ như thế Turi Cậu đã triệt các hoạt động của bọn Hạo huyến để Dưới thị trấn Montelebre rồi Thằng Quintana Người của chúng ta bây giờ cũng rất ngán cậu, cho dù nó có tuyên bố láo liếu. Nếu cậu tha mạng cho lão Frisella, thì bọn hào huyến đệ sẽ nghĩ cậu yếu cờ và lại càng thách thức nữa. Bọn Carabineri cũng sẽ táo tợn hơn, bớt nhát gan hơn, nguy hiểm hơn. Ngay cả dân chúng Montelibre cũng coi thường cậu đó. Lão Frisella phải chết. Hắn nói ra câu cuối mà gần như có phần trù sót. guliano trầm ngâm lắng nghe họ nói đúng nó hiểu ánh mắt của bassa và nhìn thấu tim đèn hắn ta nếu frisella mà còn sống thì đừng hòng tin được tên bassa này đừng hòng làm hào hớn anh hùng đừng hòng giải quyết phải quấy bằng những trận thất thức đấu tay đôi danh dự phải xử lão frisella như vậy mới gieo rắc được kinh hoàng tột độ guliano nảy ra một ý Nó quay qua hạ sĩ Silvestro hỏi Anh nghĩ sao? Chắc chắn tên Marecielo thường nói với anh Về những tên chỉ điểm Lão thừa cạo này có tội không? Silvestro nhún vai, mặt lạnh như tiền Gã không nói gì Ai cũng nhận ra im lặng Là hành động dân dự của Silvestro Gã không phản bội niềm tin quá khứ Im lặng cũng là cách Gã cho biết ông thở hớt tóc đó chắc chắn có liên lạc với tên sếp Marecielo. Dù vậy, Guleno muốn biết chắc. Nó tươi cười bảo gã hạ sĩ. Giờ là lúc anh chứng tỏ lòng trung thành. Tất cả cùng đi Monte Lebre. Và chín anh sẽ xử tử lão thừa cạo ngay trước quảng trường. Aspanu Biciota kinh ngạc trước sự tin danh của thằng bạn. Guleno luôn khiến nó bất ngờ. Guleno lúc nào cũng cư xử cao thượng Thế nhưng khi cần mưu mô, Thì thằng này cũng răn manh hạng nhất Cả bọn đã dần già Biết được gã hạ sĩ là người trung thực Thật thà và coi trọng công bằng Nếu gã không tin chắc lão thừa cao có tội Thì đời nào chịu giá tay sự tử Giá nào cũng không Pisuta thấy Guleno thoáng cười Nó hiểu Nếu gã hạ sĩ từ chối Thì coi như lão thừa cả vô tội và toàn mạng nhưng gã hạ sĩ đưa tay vuốt bộ dưới rậm rạp rồi nhìn thẳng vào mọi người gã nói lão frisella hớt tóc quá tệ chỉ nhiêu đó cũng đáng chết rồi sáng mai tôi sẽ xử lão lúc rạng sáng Giuliano, pisciota và silvestro lên đường về monte trước đó một giờ passatempo đã dắt một tốp mười đàn em Xuống núi chặn hết mọi ngã đường Dẫn vô quảng trường, trung tâm thị trấn Terranova ở lại trông coi căn cứ Và nếu có rắc rối to Thì cầm đầu một đoàn thiện chiến Xông vô thị trấn Trời còn sáng sớm Giuliano và Pizuota Đã đi tới quảng trường Những con đường lát đá Với vỉa hai chật hẹp Đã được dội nước Mấy đứa nhỏ đang nô dẫn Quanh cái bệ đá Mà con lửa và con là đã phôi giống Vào cái ngày định mạnh ấy Giuliano bảo Silvestro Đuổi lũ trẻ ra khỏi quảng trường Đi chúng khỏi chứng kiến Những gì sắp xảy ra Silvestro Chỉ cần nạt nụ một tiếng hung tợn Là bọn nhỏ xanh mặt bỏ chạy có cờ. Khi Giuliano với Pisuta Cầm tiểu liên lầm lầm đi vô tiệm Lão Frisella Đang hớt tóc cho một tay đình chủ Giàu có trong vùng Lão thờ cạo. tường hai thằng này tới bắt cóc vị khách của lão nên tuét toét cười rất lù manh và giật phát tấm khăn choảng trên vai ông khách già cứ như phô trường một phần thưởng Tách điền chủ ngạo nghễ đứng dậy ông là dân quê sicily có tuổi đã phất lên trong thời chiến nhờ bán gia súc cho quân đội ý nhưng biết ta đã khoát tay ra hiệu trong ta tránh qua một bên nó vừa nói vừa cười tuét toét Ông không đủ tiền cho bọn tôi đâu Bắt cóc ông trả đáng Juliano hết sức đề phòng Mắt chăm chăm nhìn lão Frisella Tay lão thừa cả vẫn còn cầm kéo Nó nói Bỏ kéo xuống Chỗ ông sắp tới không cần thở hất tóc đâu Đi ra ngoài kia Frisella buông kéo Rồi quay bộ mặt hề to bẻ về phía nó Mặt lão rúm gió thành cái cười khương gạo lão nói turi tôi không có đồng nào đâu mới mở hàng mà cậu tôi chẳng có tiền bạc gì pisciota chụp lấy mái tóc rậm rạp của lão lôi ra ngoài cửa tiệm kéo xuống con đường lát đá nơi silvestro đã chờ sẵn priscilla quỳ xuống lão bắt đầu tru chéo turi ơi turi tôi đã hớt tóc cho cậu từ hồi cậu còn bé tí cậu quên rồi sao vợ tôi chết đói mất thôi thằng con tôi lại khờ dại mà thấy guleno đang do so dự pizzuota vừa nói vừa đã lão thờ cả lẽ ra mày nên nghĩ tới điều đó trước khi mày mở mông trì điểm frisella bật khóc òa tôi đời nào trì điểm cậu turi ơi tôi chỉ mách với maresillo mấy đứa trộm cừu thôi mà tôi lấy mạng vợ con tôi ra xin thề với cậu đó cúi nhìn lão thừa cạo. ngay lúc đó nó biết có lòng mình sẽ tan nát biết chuyện sắp làm sẽ hủy hoại đời mình vĩnh viễn nhưng nó vẫn nói nhẹ nhàng Cho một phút cầu nguyện với chúa frisella ngước nhìn bác kẻ đứng bao quanh và không tìm thấy chút khoan dung nào lão cúi đầu rồi lẩm bẩm đọc kinh Sông lão ngẩng lên nói với guiliano xin đừng để vợ con tôi chết đói tôi hứa với ông là họ sẽ no đủ nó quay qua silvestro diệt gã hạ sĩ nãy giờ băng hoàng nhưng cảnh tượng đang diễn ra nhưng vừa nghe uliano nói xong là gã xích co khâu tiểu liên loạt đạn nhóc bằng thân hình lão frisella lên tống văng trên mặt đất đá trơn ướt máu nhuộm đen nước đỏng giữa các kẽ đá lát đường cả quang trương im lặng như tờ một hồi lông rồi pizzuota quỳ xuống bên cái xác kín một tờ giấy trắng vuông vức trên ngực áo người chết khi sếp maresciallo tới nơi thì chứng cớ chỉ còn miếng giấy đó mấy người bán hàng chẳng thấy gì cả họ thề sống thề chết họ bận làm việc đằng sau tiệm nên không biết chuyện gì hoặc họ đang bận ngắm mấy trời bay trên đỉnh monte dora Ông khách hớt tóc của Frisella nói, lúc nghe tiếng súng, ông đang cục đầu rửa giấy trong bồn rửa mặt, chẳng nhìn thấy bọn giết người. Nhưng khỏi cần điều tra cũng biết ai gây nên tội. Miếng giấy vuông trên xác Frisella ghi rõ. Phản bội Giuliano là chết.